Chương 204, lực lượng tinh thần, theo âm thanh vỡ vụn lần nữa vang lên, bịch một tiếng, từ trong cục đá rơi xuống một mảnh gỗ có điêu khắc kinh văn. Lạc Thần vội vàng nhặt lên lau chùi sạch sẽ bụi bặm, trùng nữ cũng chụp đầu lại quan sát. Đây là một mảnh gỗ cổ kỹ qua nhiều niên đại, bên trên có khắc họa các cổ tự thần bí khó hiểu. Đám người nhìn nhau Phát hiện trong mắt đối phương đều là ngỉ hoặc. Đây là một bảng kinh văn được khắc trên tinh thần mộc, muốn hiểu nội dung và xem xét hình ảnh trên nó cần dùng lực. Lượng tinh thần tiến vào bên trong, Kim Nhi lên tiếng giải thích. Lực lượng tinh thần, đây không phải dành riêng cho Tố Mai sao? Lạc thần vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ. Không sai, các cổ tự khắc trên nó có nghĩa là tinh thần biến hẳn là một loại. Bí thuật từ thượng cổ, Kim Nhi giải đáp một cách nghiêm túc. Tố Mai mau dùng tinh thần tiến vào thăm dò nó, Lạc Thần không kịp chờ. Đợi đưa tấm gỗ cho Bạch Tố Mai. Vâng, chủ nhân. Bạch Tố Mai nhu thuận gật đầu. Trước ánh mắt tò mò của mấy người, lực lượng tinh thần riêng biệt trên thân Bạch Tố Mai tỏa ra, xâm nhập vào tấm gỗ. Theo sau đó dị tượng xảy ra, các kinh văn bên trên tấm gỗ lập tức sáng lên, sau đó lần lượt tách rời tấm gỗ một cách kỳ diệu, chui vào đầu Bạch Tố Mai. Mà lúc này Bạch Tố Mai sắc mặt dần trắng nhợt, mày liễu cau lại, cái trán đã lấm tấm mồ hôi. Hiển nhiên lượng tinh tức trên tấm gỗ quá lớn làm đầu nàng đau đớn. Mặc dù vậy, nhưng nét mặt giai nhân lại trở nên vui mừng. Đôi môi xinh xắn hồng nhuận hé cười, đẹp không sao tả xiết. Hiển nhiên là nội dung kinh văn mang lại quá mức thích hợp với nàng. Hồi lâu sau, quá trình truyền thừa dừng lại, Bạch Tố Mai thân thể sụi lơ ngã xuống, Lạc Thần vội vàng ôm nàng vào ngực, về TV sau mồ hôi của nàng, cúi xuống đặt lên môi hồng một nụ hôn. Khích lệ, Lạc Thần mở miệng hỏi thăm, bảo bối sao rồi? Chủ nhân, Tố Mai đạt được truyền thừa một môn bí thuật từ thời đại viễn cổ, có thể hấp thụ lực lượng nhật nguyệt, tinh thần gia tăng tu vi trong lúc chiến đấu, có tên gọi Tinh thần biến, sau khi sử dụng không để lại tai họa ngầm. Bạch Tố Mai nhoẻn miệng cười hết sức vui mừng, bàn tay mềm mại áp vào má Lạc Thần Thủ thi. Lợi hại như vậy, đám người hết sức kinh ngạc. Bản thể của Tố Mai là Bạch Tỉnh Sa, có thể hấp thu lực lượng tinh thần của các ngôi sao để bổ sung lực lượng, chuyện này ai cũng biết. Nhưng có thể hấp thụ thêm tình hoa của Nhật Nguyệt, thậm chí tạm thời gia tăng tu vi, chuyện này quá mức kinh khủng. Chúng nữ thay nàng vui mừng, mỗi người đều cười tươi như hoa. Muội muội, biết đẳng cấp cụ thể của tinh thần biến không? Mộc Tử âm cười hỏi, Bạch Tố Mai lắc đầu đáp, tinh thần biến có nhiều tầng khác nhau, tầng thứ nhất sánh ngang bí thuật thiên, cấp cực phẩm, các tầng còn lại muội tạm thời chưa đủ khả năng lĩnh hội. Thật đáng hờm, chỉ mới tầng thứ nhất đã là thiên cấp cực phẩm. Thời thượng cổ tu chân giới phát triển đến thế sao? Lý Trúc Loan cảm thán nói. Mặc dù lịch sử có nhiều giai đoạn biến mất một cách bí ẩn, nhưng vẫn còn sót lại một chút điển tích, các nhà khảo cổ, nghiên cứu gia nổi tiếng trên đại lục đều kết luận thời đại tu chân giới phồn hoa nhất chính là tại thượng cổ, kế đến là khoảng 500 năm trước với sự trỗi dậy mãnh liệt của thế hệ Hoàng Kim. Liễu Thi cầm mở môi thơm giải thích, nói, đám người gật đầu. Thượng cổ là thời kỳ tu chân giới phồn hoa nhất, trách không được ngay cả loại bí thuật lợi hại như tinh thần biến cũng xuất hiện. Phu quân, mau đập vỡ hòn đá còn lại. Lý Trúc Loan hào hứng bừng bừng, Lạc Thần hai lần đập đá đều ra bảo bối, khiến nàng càng thêm trông đợi vào cục đá cuối cùng. Mấy nữ còn lại cũng dùng sức gật đầu. Lạc Thần xoa xoa tay, Trình hắn cũng dần hồi hộp. Cục đá còn lại chỉ to hơn quả cam một chút, hắn dùng sức đập mạnh. Giác, theo âm thanh vỡ nát vừa rước, một luồng hung hậu rồi dâu hồn lực lập tức hướng bốn phương tám hướng bắn mạnh mà ra. Lạc thần và trùng nữ chừng to mắt, các nàng mặc dù không phải hồn tu, nhưng bản thân cũng có linh hồn, bị luồng hồn lực hung hậu đến cực điểm kia làm ngạc nhiên. Ngay cả nằm trên giường ngủ say cơ băng dường như cũng cảm nhận được, lông mày hơi giãn ra, khóe miệng cười mỉm an tường. Trước mặt đám người, một đóa bạch liên năm cánh trong suốt từ đám đá vụ bay lên, nhẹ nhàng xoay tròn, lơ lửng trên không trung. Nhất định là dị bảo loại linh hồn, Mộc Tử âm đôi mắt đẹp lóe sáng nhìn Lạc Thần. Quá tốt rồi, phu quân là hồn tu. Lần này chàng phát tài lớn, Lý Trúc Loan vui vẻ cười hi hi như chính. Nàng được bảo vậy, mấy nữ còn lại cũng mỉm cười vui vẻ, đóa liên hoa trong suốt này quả thật bộ dạng quá mức cao quý, vừa nhìn đã biết không phải phàm vật. Ôn hồn liên, siêu việt linh cấp dị bảo, độ hi. Hữu thậm chí vượt qua dị hỏa, kim nhi hướng Lạc Thần truyền âm tang khiến hắn nuốt nước miếng cái ực. Kim Nhi, nếu ta luyện hóa nó sẽ tốn bao nhiêu thời gian?" Lạc Thần dò hỏi, "Khá lâu, từ 10 ngày đến nửa tháng, công tử có thể tiến hành trong lúc song tu cùng cơ băng, nếu hiệu quả, viễn mãn có thể đánh thức nàng." Kim Nhi non nớt nói.